các bạn đang nghe tại đọc truyện audio các, các người đến đây làm gì <cười> tốt lắm viện trưởng tôi thích cái tác phong này của ông đấy thế này nhá tôi nói luôn thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo vò. ông nói đi cái usb chứng cứ ông để ở đâu giao nó ra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 thì giết hắn đẻ, sau đó đốt rụi căn nhà sạch sẽ dấu vết. Nghe chưa? Ông Giang gồng mình lên quát: Nếu nếu mà các người dám đốt căn nhà này, thì đảm bảo là chỉ ba ngày nữa các người sẽ bị công an sờ gáy. Bằng chứng không nằm ở trong tay tôi và con gái tôi, bằng bằng chứng ở một nơi an toàn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 sẹt đáng sợ lạnh lùng ghê rợn vang lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm